Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Tóc Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 50 của bộ truyện tâm lý xã hội có tên gọi Đời làm vợ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được đăng tải thường xuyên và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 50 của bộ truyện Đời làm vợ. Sau khi mấy nữ sinh sừng sốt giây, liền cười to ra tiếng Ngay cả Kiều Tuyết Nghiên đang tức giận cũng cười đến vui vẻ. Hàn nhạc nhạc lại khóc, cô quá mất mặt, mất hết cả mặt mũi rồi. Nam Cung Thần hơi nhức đầu đi vào trong toilet xả nước. Bữa cơm này ăn thật sung sướng. Nhạc nhạc, bạn khóc cái gì chứ? Bạn làm chuyện mình luôn muốn làm, bạn quá dũng cảm. Kiều Tuyết Nghiên cười đến muốn chảy nước mắt. Lời của cô khiến Hàn nhạc nhạc càng khóc dữ dội hơn. Ba người kia chỉ có thể luôn miệng an ủi, thật vất vả mới khiến hàn nhạc nhạc ngừng tràn lan nước lũ. Hai mắt to hồng hồng, tội nghiệp nhìn Nam Cung Thần. Anh Nam Cung, thật xin lỗi, vừa rồi em không cố ý, tay của anh còn đau không? Không đau, mau ăn đi. Nam Cung Thần thấy con gái nhà người ta khóc đến hai mắt đều đỏ, khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Vì vậy, một bữa cơm, anh cực kỳ chăm sóc hàn nhạc nhạc kiểu tuyết nghiên hung hăng khinh bỉ anh nhiều lần ở trong lòng cũng không phải bởi vì ghen mà cảm thấy anh như hoa tâm đại củ cải trêu chọc con gái khắp nơi thật là một kẻ sắc lang trong mắt nam cung giao sự tức giận của cô giống như là đang ghen cắn chiếc đũa mắt to vòng tới vòng lui suốt cuộc anh trai thích ai vậy trước thì giống như là tuyết nghiên sao bây giờ lại cảm thấy giống như là nhạc nhạc không được tối nay cô phải nghiêm hình ép cung Nói thật lòng, cô cảm thấy Tuyết Nghiên thích hợp với anh trai hơn Nhạc nhạc hơi trẻ con Như búp bê pha lê dễ vỡ Hơn nữa gia cảnh giàu có Thuộc về loại hình tiểu thư bối cảnh gia đình của hai người hơn kém nhau Một trời một vực Tuyết Nghiên thì ngược lại Mặc dù là du học sinh Nhưng tính tình của cô hoạt bát nhiệt tình Lấy việc giúp người làm niềm vui Tuyệt đối không ra vẻ Còn thường xuyên tranh thủ đi ra ngoài làm thêm Về điểm này, cô thích cô ấy Trong lúc ăn cơm, gò má của hàn nhạc nhạc vẫn ửng hùng, thỉnh thoảng đám đuối đưa tình nhìn về phía Nam Cung Thần. Thật ra thì lúc đầu nhìn thấy anh, cô đã thích. Đẹp trai, tuấn lãng, có mùi vị của người đàn ông thành thục, còn vô cùng hài hước, là loại hình cô thích. Vốn cô còn tưởng rằng anh và Tuyết Nghiên có cái gì đó, kết quả dường như hai người này thấy ngứa mắt với nhau, cô cũng không cần khách khí. Trong lúc đó, Nam Cung Giao giả vờ cầm lấy điện thoại của anh trai chơi, lặng lẽ lưu số của tuyết nghiên. Cô vẫn cảm thấy anh trai có hứng thú với tuyết nghiên bởi vì ánh mắt của anh trai nhìn cô ấy rất lưu manh. Cơm nước xong, Nam Cung Thần liền muốn chạy về công ty. Buổi chiều còn có một núi công việc bận rộn. Lúc gần đi, vẫn không quên đá lông nheo với mấy người đẹp, rồi tiêu sái xoay người rời đi. Rất đẹp trai! Hàn nhạc nhạc nói hoa si nhìn bóng lưng của Nam Cung Thần. Kiều Thuyết Nghiên vẫn tức giận lầm bầm một câu. Hoa hồ điệp. Trở lại ký túc xá, Hàn Nhạc Nhạc liền hỏi Nam Cung giao số điện thoại của anh trai cô ấy, một bộ dáng cô gái nhỏ. Ba người kia đều rất bất đắc dĩ. Cái cô Hàn Nhạc Nhạc này hoàn toàn không có thuốc nào cứu được nữa rồi. Đột nhiên Kiều Thuyết Nghiên nghĩ tới một vấn đề, còn chưa trả áo sơ mi cho anh, mà mình cũng không có số điện thoại của anh. Để cô đi hỏi sao sao, cô không hỏi được, cũng không muốn các bạn cùng phòng biết chuyện áo sơ mi. Nếu có cơ hội gặp lại thì trả cho anh ta, nếu không gặp được thì thôi. Lại không biết, giữa hai người bọn họ mới chỉ bắt đầu. Sau khi Lương chân chân tự thay áo cưới liền không muốn cởi ra rồi, vừa người đến khiến cô kinh ngạc. Nhìn người trong gương da trắng nõn nà, má đào mặt trái xoan ngón tay không tự chủ được, đặt lên gương mặt. Ai cũng nói khi phụ nữ mặc váy cưới là lúc đẹp nhất, Rốt cuộc cô cũng cảm nhận được rồi. Đều do chiếc áo cưới này quá đẹp cho nên mới làm cho cô trở nên quyến rũ như vậy. Thiếu phu nhân, cô thật là đẹp. Hạ Đông không nhịn được ca ngợi nói. Lương chân chân mím môi cười đến hạnh phúc mà ngọt ngào, bảo Hạ Đông chụp hình, gửi trông xã xem. Anh sẽ có phản ứng như thế nào đây? đảng cận tư đang họp thì nhận được tin nhắn của bà xã lập tức mở ra. Bên trong hương kiều ngọc non như hoa sen mới nở khiến cho anh không thể rời mắt. Cho tới sau khi cuộc họp kết thúc anh vẫn còn ngồi ở trong phòng. Trong đầu trừ bóng dáng của bà xã thì không chứa nổi cái gì nữa. Dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý hết tất cả các công việc anh bảo thư ký mua vé máy bay về thành phố C sớm nhất. Lần này tam đệ có công lớn thiết kế áo cưới rất đẹp Hoàn toàn thiết kế vì nai con, xinh đẹp, động lòng người. Trên đường đến sân bay, anh gửi tin nhắn trả lời. Bà xã, linh hồn nhỏ bé của anh bị em hút mất rồi. Lương chân chân đang cẩn thận cởi áo cưới, chịu đựng không đi xem tin nhắn. Cô rất may mắn về hành động sáng suốt của mình. Bằng không, áo cưới sẽ bị cô làm hỏng mất. Vùi ở trên ghế salon cười đến run rẩy hết cả người. Trả lời lại tin nhắn của anh. Có thật không? Vậy bây giờ anh chỉ có thân xác à? Rất nhanh, liền có tin nhắn trả lời. Không sai, bây giờ anh đang chạy về nhà bằng tốc độ nhanh nhất. Buổi tối ăn cơm với em và con. Lương chân chân cong môi lên. Ông xã, anh mà trở về, áo cưới quả thật rất hoàn hảo, nhưng vòng eo hơi nhỏ một chút, sẽ siết chặt bảo bảo. Lúc này đàng cận tư mới nhớ tới sai lầm của mình. Số đo mình đưa cho tam đệ là trước khi cô mang thai. Bây giờ cô mang thai gần 4 tháng rồi, đương nhiên eo sẽ to hơn trước kia. Thật may là thử trước, nếu như tới hôn lễ mới phát hiện thì thật sự xong rồi. Bảo bối là lỗi của anh, buổi tối anh sẽ gửi về Pháp để tam đệ sửa lại. Hai người anh một tin, em một tin, xên xúa ngọt ngào, không coi ai ra gì. Người giúp việc ở nhà họ đằng đều rất vui vẻ, bởi vì rất lâu rồi trong nhà không có chuyện gì vui mà lần này là hôn lễ của thiếu gia và thiếu phu nhân. Sáu tháng sau, tiểu thiếu gia sẽ ra đời, đúng là song hỷ lâm môn. Người vui vẻ nhất chính là đằng lão phu nhân. Cuối cùng tâm nguyện của bà cũng hoàn thành, hơn nữa lại có chất. Mặc dù còn chưa ra đời, nhưng trong lòng bà vẫn hưng phấn khác thường. Vì vậy gần đây bác sĩ Đinh tới rất chuyên cần, không riêng gì khám cho lương chân chân, mà còn dặn dò đằng lão phu nhân chú ý sức khỏe. Người già không thể quá vui quá buồn, như vậy sẽ dễ tăng huyết áp, không tốt đối với cơ thể. Đằng lão phu nhân vui vẻ đón nhận đề nghị của ông. Thật ra thì đối với cái chết, bây giờ bà đã không còn sợ nữa rồi. Trước kia là bởi vì không bỏ được A Tư, bà không thể để lại một mình nó bơ vơ trên đời này. Bây giờ, nó đã có chân chân, còn có con nữa. Bà có thể cảm nhận được hai đứa thật lòng yêu nhau. Có chân chân làm bạn với A Tư, bà cũng rất yên tâm. Thoáng một cái đã qua mấy chục năm rồi, bạn già của bà đã rời đi nhiều năm. Buổi tối, sau khi Lương Chân Chân đánh răng rửa mặt xong, ngồi ở trên giường chat video với Jenny, cô đang yêu cầu cô ấy phải trở về tham dự hôn lễ của cô, nếu không sẽ tuyệt giao với cô ấy, vừa nói vừa nặn ra vài giọt nước mắt. Jenny, bạn có biết phụ nữ có thai không thể khóc, khóc nhiều sẽ sinh ra đứa con mắt yếu Ồ, là bạn hại mình khổ sở, nếu sau này con mình hỏi sao mắt nó không giống với những đứa trẻ khác, hừ, bạn tự biết hậu quả đấy." Lương Chân Chân mím môi, uy hiếp nói. Tiết Gia Ni bị lời của cô làm cho dở khóc dở cười, cô cứ rớt vài giọt nước mắt, liền ỉ lại vào mình như vậy. Chân Chân càng ngày càng phúc hắc rồi, bị chồng của cô ấy dạy hư rồi. "Tốt lắm, tốt lắm, mình đầu hàng có được hay không?" Rốt cuộc bạn yêu dấu kết hôn vào ngày nào, địa điểm ở đâu? Trừ việc trình diện, mình còn có thể làm gì được đây? Tiết Gia Ni cười đến rất bất đắc dĩ. Lương chân chân vừa nghe lời của cô nói, lập tức lau khô nước mắt. Theo giờ Bắc Kinh là ngày 18 tháng 12, còn địa điểm mình còn chưa biết, bởi vì A Tư giấu rất kỹ, ngay cả chi tiết cụ thể cũng không nói cho mình biết, mình cảm thấy giống như mình bị cho ra rìa rồi. Cô gái hạnh phúc, thật ra cử hành hôn lễ là một chuyện rất phức tạp đấy. Nếu như có một người đàn ông nguyện ý làm hết vì bạn, tình nguyện một mình chịu đựng hết những vất vả này, vậy chứng tỏ nhất định người đó rất yêu bạn đấy. Giọng nói của Tiết Giai Ni bình thản mơ hồ mang theo sự âm mộ. Hai bạn tốt của cô đã tìm một nửa kia của đời mình, nhưng còn cô. Người đàn ông mình yêu giống như biến mất khỏi thế gian này. Trong nửa năm nay, không gọi đến một cuộc điện thoại hay gửi một cái tin nhắn nào. Nửa đêm tỉnh dậy, cô cảm thấy giống như là một giấc mộng, hư ảo, không thực tế. Gianni, chúng ta đã nói rồi đấy, nhất định bạn phải trở về làm phụ dâu cho mình. Nếu như bạn không về, thật sự mình sẽ rất đau lòng. Thật ra thì Lương chân chân rất sợ nói chuyện hạnh phúc của mình trước mặt bạn tốt bởi vì điều này sẽ khiến cho trong lòng cô ấy khổ sở. Nhưng kết hôn là chuyện lớn cả đời. Cô thật lòng hy vọng Ni có thể tham dự Tiết Ni nâng chán Cô còn hiểu rõ chân chân hơn Chính bản thân của mình Sao cô có thể không biết chút tâm tư của cô ấy Trong lòng cảm động Nhưng người kia cũng là bạn tốt của chồng chân chân Mỗi lần nhìn thấy bọn họ Cô liền không nhịn được nhớ tới người kia Không biết lần này Anh có xuất hiện không Thôi dù có hay không Cô đều phải chấm dứt quá khứ Ừ, hôn lễ của chân chân nhà mình đương nhiên mình phải có mặt chứ làm phụ dâu cho bạn xong mình còn phải làm phụ dâu cho cắt ra thật may là không có lần thứ ba bằng không mình sẽ lo lắng rằng mình không có ai thèm lấy Tiết Giai Nhi trêu nói Bậy bậy bậy, nói cái gì vậy Giai Nhi của chúng ta gặp người người thích nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình cho tên đầu heo đó hối hận Lương chân chân rất oán giận Trời, tưởng tượng xa quá Tiết Giai Ni bị cô chọc cười, trong lòng yên lặng cho người nào đó vào hàng ngũ đầu heo, trong đầu còn nghĩ ra một bức tranh, giống như đúc. Rất lâu rồi không có chat webcam, hai người giống như cá gặp nước, nói chuyện hơn nửa tiếng, đằng cận tư đách tắm xong, sang ngoài ngồi trên ghế salon. Sau mấy lần kháng nghị, phụ nữ có thai không thể ngồi trước máy tính quá lâu, phóng xạ sẽ tổn hại nghiêm trọng đến đứa bé. Đường chân chân chỉ có thể lưu luyến nói bái bai với Giai Ni, tắt máy vi tính, để lên bàn, giọng nói rất nghiêm túc. Ông xã, anh phải nói thật với em, suốt cuộc quan hạo Lê đi đâu đấy, anh ta cũng quá không có trách nhiệm, nói đi là đi, sau khi đi cũng không gọi điện thoại hay gửi tin nhắn, cố ý chơi đùa với người ta phải không? Đằng cận tư trao mày, đứng dậy ngồi lên giường, kéo bà xã vào lòng. Sao đột nhiên lại nhắc tới Lê Tử vậy? Còn không phải bởi vì sai ni nửa năm không gặp, cô ấy gầy quá hơn nữa em thấy trong lòng cô ấy vẫn còn thích cái tên đàn ông bạc tình kia nói đến chuyện này trong lòng lương chân chân còn tức bà xã ngoan đừng nóng giận sao chúng ta lo được vấn đề tình cảm của người khác đằng cận tư dịu dàng dụ dỗ nói zaini không phải là người khác cô ấy là bạn tốt nhất của em hôm nay em hạnh phúc nhưng cô ấy lại đau lòng như vậy trong lòng em có thể thoải mái sao lương chân chân cắn môi bà xã Lê Tử cũng là bạn tốt của anh, anh cũng hy vọng cậu ta hạnh phúc. Nhưng tình yêu không dễ dàng như vậy, trừ chuyện hai người yêu nhau, còn cần gặp từng người trong gia đình và những nguyên nhân khác. Đằng Cận Tư hơi nhức đầu, cô vợ nhỏ của anh luôn tốt bụng như vậy, sợ hạnh phúc của mình làm thương tổn bạn tốt. Cha mẹ của Giai Ni rất biết lễ nghĩa, cô ấy là con gái một, chỉ cần là cô ấy thích, nhất định ba mẹ cô ấy sẽ đồng ý. Chẳng lẽ... Là người nhà của quan hạo Lê không đồng ý, anh ta có vị hôn thê rồi sao? Nói xong lời cuối cùng, đột nhiên giọng của Lương Trân Trân lên cao, chừng to mắt mà nhìn ông xã. Đầu của Đàng cận thư đầy vạch đen, anh sờ gương mặt láng mịn của hai con, gật đầu như có điều suy nghĩ. Có chút liên quan đến gia tộc của Lê Tử. Hả? rốt cuộc nhà quan hạo Lê làm gì? Hình như chưa từng nghe anh nói qua. Trong đôi mắt to đen lúng liếng của lương chân chân viết hai chữ hứng thú Năm xưa ông của Lê Tử là bạn tốt của ông nội Anh cho nên từ nhỏ tụi Anh đã quen biết nhà cậu ta là một gia tộc lớn ở Singapore là ông chùm xe hơi nhưng cậu ta không thích quản lý công ty ngược lại rất thích y học thì tốt nghiệp trung học liền lén liền nguyện vọng vào ngành y sau khi ông nội cậu ta biết được thì tức đến nỗi bị bệnh tim không bao lâu liền không trị bỏ mình Điều này khiến cậu ta rất đau lòng. Nhưng cậu ta cũng không có bởi vì như thế mà từ bỏ ngành y. Ngược lại, càng thêm khắc khổ cố gắng. Muốn chứng minh mình có thể tạo ra một mảnh trời riêng của mình ở trong giới y học. Cũng muốn nói cho ông nội của cậu ta biết cậu ta không làm sai. Đằng cận tư chậm rãi nói. Lương chân chân kinh ngạc nói không ra lời. Không thể tưởng tượng nổi. Bác sĩ quan có chuyện xưa lợi hại như vậy. Cô vẫn cho rằng anh ta có thành tựu như vậy Một phần là nhờ vào quan hệ trong nhà anh ta Nhưng không nghĩ rằng Anh ta hoàn toàn dựa vào chính mình Cố gắng có được Vốn Lê Tử muốn thuyết phục ba cậu ta Để cho em họ quan cảnh duyệt Thừa kế gia nghiệp khổng lồ của nhà họ quan Thật sự cậu ta không hề có chút hứng thú nào Với mấy thứ đó Thật không nghĩ tới Đột nhiên quan cảnh duyệt bệnh qua đời Đập nát hy vọng duy nhất của cậu ta Mặc dù ông nội quan có hai đứa con trai Một đứa con gái nhưng hai người con trai đều chỉ sinh một trai mà quan cảnh duyệt lại cho nên trước mắt nhà họ quan chỉ còn dư lại một mình lê tử là độc đinh trước kia cậu ấy có thể thiêu dao bên ngoài lâu như vậy đó là bởi vì liên quan đến chú quan trần giữ công ty quan thị cậu ấy cố ý lựa chọn trốn tránh nói đến đây đằng cận thư thở dài liên tục trong mắt đen như nước của lương chân chân vụt sáng giống như đã hiểu ra cái gì lại giống như chưa hiểu Vậy nguyên nhân bác sĩ quan biến mất là trở về Singapore sao? Ba anh ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Ừm, khi chú quan đang họp thì đột nhiên ngất xỉu, đưa đi bệnh viện. Bác sĩ nói do vất vả quá độ gây ra vì để cho Lê Tử trở về mẹ và cô của cậu ấy đều lừa chú quan sắp không xong. Mặc dù sau đó cậu ấy biết được chân tướng nhưng không còn cách nào rời đi. Công ty quan thị dù sao cũng là tâm huyết mấy đời cậu ấy làm người thừa kế duy nhất sách nhiệm trên người không thể trốn tránh huống chi tuổi chú quan cũng lớn quá vất vả chỉ khiến cho thân thể chú ấy ngày càng xa sút. suy tính thực tế vấn đề này Lê Tử cậu ấy chỉ có thể thỏa hiệp với số mạng nửa năm qua cậu ấy gần như đoạn tuyệt liên lạc với mọi người ban ngày đến công ty học tập buổi tối tiến hành huấn luyện củng cố kiểu ma quỷ cậu ấy phải chứng minh với hội đồng quản trị mình không chỉ là người cầm dao phẫu thuật chỉ có thể để cho mọi người cam tâm phục tùng Cậu ấy mới có thể chính thức tiếp quản công ty Ai Lương chân chân đột nhiên Thở dài nặng nề Ngoẹo đầu không biết đang nghĩ gì Sao vậy Đằng cận tư thương yêu sờ cái đầu nhỏ bù xù của cô Đang yên ổn Cô than thở cái gì chứ Lương chân chân liếc nhìn anh Thuận thế vùi trong ngực anh Hai cánh tay ôm cổ anh gương mặt dán lên lồng ngực Em cảm thấy sinh ra và lớn lên ở nhà giàu thật không dễ dàng. Làm chuyện gì cũng không thể tùy ý. Giống như gánh trên lưng một bọc lớn vậy. Từ nhỏ đã bị chặt đứt cánh ước mơ. Chỉ có thể theo hình thức gia tộc, Thật đáng thương. Đằng cận tư ôm chặt cô. Cầm đặt trên đầu cô. Không nói được lời nào. Gia đình hào môn tự có vẻ náo nhiệt vô hạn. Cũng có vẻ chua sót không muốn người biết. Hỗ trợ lẫn nhau. Ông xã... Lương chân chân đột nhiên ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn anh. Hả? Đằng cận tư không hiểu hỏi. Về sau chúng ta không nên ép buộc con có được không? Các con thích gì thì mặc các con, đừng để con không vui vẻ từ nhỏ. Được, tất cả nghe theo em. Anh nghĩ chúng ta nên sinh luôn mấy đứa thì tốt, như vậy bọn chúng có thể tự mình lựa chọn rồi. Anh tin luôn có một đứa di truyền khả năng buôn bán thiên tài của anh, chúng ta cũng bớt lo. Người xấu, anh cho em là heo hả? Còn sinh nhiều, phụ nữ sinh con rất vất vả. Lương Trân Trân giận dỗi đánh anh. Thật ra thì không phải A Tư nói không có lý. Nếu chỉ có một con trai, tập đoàn đế hào tư này chắc chắn do một mình con thừa kế. Lỡ như con giống như bác sĩ quan vậy. Vậy thì chẳng phải là bi kịch sao? Anh nghĩ một đội bóng cũng tốt. Đằng cận tư giống như nói chuyện lạ. Lương Trân Trân ngồi thẳng lên từ trong ngực anh hừ anh mơ đi Vậy một đội bóng rổ Ghét, anh định để em đau chết sao Quả đấm của lương chân chân giống như hạt mưa Rơi trên lồng ngực kiên cố của anh Đội bóng bình thường có 11 người Đội bóng rổ ít nhất cũng có 5 người Anh thật sự coi mình là heo mẹ sao Bà giảng hoan Vậy chúng ta thuận theo tự nhiên có được không Đằng cận thư dịu dàng dụ dỗ Mặc cho cô đấm mình Thật ra thì sức lực của cô giống như mèo nhỏ gãi ngứa không đau chút nào Không được, về sau anh phải mang áo mưa nhỏ, nếu không anh đi ngủ ở phòng khách Nói đến từ kia đường chân chân vẫn không nhịn được mà đỏ mặt Bà xã có phải anh có thể coi đây là em đang cố ý rụ rỗ anh không Chân mày đằng cận thư trao lên mang theo sắc thái say lòng người Là trong đầu anh nghĩ sai Chúng ta vẫn nên tiếp tục thảo luận chủ đề với bác sĩ quan. Anh ấy còn quay về đây không? Lương Trần Trần cố ý nói sang chuyện khác. Bây giờ cô đang có thai, không thể làm chuyện đó. Hơn nữa, thân thể mình vừa mới ổn định không bao lâu. Cô không dám chơi trò, lau súng cướp cỏ với ông xã. Ít nhất, cũng phải một hai tháng sau đó. Gianni vẫn không quên được cậu ấy. Đằng Cận Tư không trả lời ngay vấn đề của bà xã, bởi vì anh không thể khẳng định. Tính tính lê tử vô cùng mạnh mẽ Một khi cậu ấy quyết định chuyện gì Nếu không đạt mục đích Sẽ không bỏ qua Anh đã nhờ cậu ấy làm phù rể cho mình Nhưng chưa chắc cậu ấy đã đồng ý Lương chân chân không vui Trừng mắt liếc nhìn anh Quay hàm phồng lên rất đáng yêu Trả lời vấn đề em hỏi trước đã Nói thật anh cũng không biết Giọng đằng cận tư rất nghiêm túc Vốn lương chân chân không tin Nhưng giọng của ông xã dù một chút cũng không giống đang nói đùa. Hơn nữa, câu chuyện xưa anh vừa nói, cô cảm thấy bác sĩ quan nhất định sẽ có thành tựu mới. Đây chính là mặt mũi đàn ông. Nhưng mà Zaini làm thế nào? Anh ấy có muốn nói cho cậu ấy biết chuyện này không? Dù sao, Zaini cũng đã đồng ý làm sâu phụ cho em rồi. Đây là cơ hội duy nhất cho bác sĩ quan bù lại cho cô ấy. Nếu như anh ta không xuất hiện nữa, Ni có thể sẽ bị người khác lừa chạy. Lương chân chân hừ hừ, kéo chăn nằm xuống, chuẩn bị ngủ. Mặc dù cô cũng cảm thấy có thể khen bác sĩ quan về mặt tinh thần, nhưng anh ta làm thương tổn Ni. Đây là tha thứ không đáng giá. Bà xã ngoan, đừng nóng giận. Tình yêu chân chính phải trải qua thử thách. Em phải tin tưởng bọn họ. Đằng cận tư nằm xuống theo, giúp cô chỉnh góc chăn. Ừm. Lương chân chân chui vào trong ngực anh rất ấm áp, là vòng ôm cô nhớ nhung. Lúc đang định ngủ thì đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng. Ông xã, số cuộc hôn lễ của chúng ta cử hành ở chỗ nào? Ngủ đi, đến lúc đó em sẽ biết. Đằng cận tư tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nói nhanh một chút, em phải nói trước cho Zaini, cô ấy đang ở Ý, ngồi máy bay thời gian rất dài. Lương chân chân mắt nhắm mắt mở nũng điệu đang cận tư ôm eo cô nói mấy chữ bên tai cô bà xã em chỉ cần chăm sóc bé cương thật tốt chuyện còn lại giao cho anh là được lương chân chân bĩu môi lầu bầu mấy câu đáy lòng lại ngọt ngào như vậy cô tin tưởng a tư tin anh sẽ cho mình một vui mừng đặc biệt cô thật sự sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất cõi đời này khóe môi hơi nhếch lên bình yên chìm vào giấc ngủ mấy ngày kế tiếp cô phát hiện A Tư đặc biệt bận rộn, thường đi sớm về muộn, gửi tin nhắn cho anh thật lâu mới có tin trả lời, gọi điện thoại cũng vội vã nói vài câu rồi cúp máy. Cô rất muốn chia sẻ một chút với anh, nhưng bây giờ mình đang có mang hai bé cưng, đi đâu cũng đều là gánh nặng, chỉ làm anh thêm phiền. Thời gian trôi qua từng ngày, còn ba ngày sẽ cử hành hôn lễ, mặc dù A Tư không hề nói gì, nhưng cô cảm thấy không có ai không hy vọng cha mẹ tham sự hôn lễ của mình. Năng lực giúp anh của cô cũng chỉ có việc này. Ánh mặt trời buổi chiều rất tốt, xuyên qua cây khô trụi lùi, chiếu lên người ấm áp, vô cùng hài lòng. Đường chân chân nói với bà nội rằng có hẹn với Cát Xuyến. Hai người cùng nhau đi công viên tản bộ, hoạt động một chút. Đằng lão phu nhân biết Cát Xuyến là bạn tốt của cháu dâu, cũng mang thai, nên kêu lái xe tiểu ngụy đưa cô qua. Mặc dù gặp mặt cô ở công viên là Cát Xuyến, Nhưng trên thực tế, người cô đợi chính là Thẩm Ý Linh. Nói tới số điện thoại của Thẩm Ý Linh do Lương chân chân và Cát Xuyến lấy trộm từ chỗ Kiều Tuyết Nghiên. Nói đến chuyện này cô hơi xấu hổ, nhưng không làm vậy thì có thể làm thế nào đây? Cũng không thể trực tiếp nói cho Kiều Tuyết Nghiên biết chân tướng sự việc. Cô ấy vô tội. Hơn nữa cũng không phải do mình nói cho cô ấy biết. Vì kế hoạch tiến hành thuận lợi, cô chỉ có thể nói chuyện này cho Cát Xuyến cũng tránh khỏi xuất hiện chuyện giống như lúc trước ở bệnh viện. Cát Xuyến dĩ nhiên sợ hãi than liên tục, hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Trời ạ, thậm chí có chuyện trùng hợp như vậy. Đúng vậy, không khéo không thành sách. Lương chân chân thở dài. Chân Phi, cậu yên tâm đi, tớ tuyệt đối giữ bí mật cho cậu, đánh chết cũng sẽ không nói ra một chữ, đợi lát nữa tớ sẽ sẵn sàng phối hợp với kế hoạch của cậu. Cát Xuyến nói vô cùng khí phách, Cũng không phải là kế hoạch đặc biệt gì, chính là thời dịp Kiều tuyết Nghiên lấy điện thoại di động ra chơi, giả vờ mượn chơi, sau đó mở danh bà điện thoại, nhớ cho kỹ số điện thoại của mẹ cô ấy, số phải chính xác không sai. Hả, cậu đang thử thách trí nhớ của tớ hả? Được, không thành vấn đề. Cát Duyến đồng ý rất sảng khoái. Số điện thoại được lấy thành công, nhưng không kiểm nghiệm được độ chuẩn xác. Đường trên chân gọi thật lâu, vẫn không có người nghe máy khi cô định buông tha bên kia vang lên một giọng nữ quen thuộc alo xin chào xin hỏi tìm ai bà là thẩm mỹ linh thẩm nữ sĩ sao tôi là lương chân trân, trân chúng ta đã gặp lần trước thuận tiện chúng ta có thể hàn huyên một chút không lương chân trân, trân nói ôn tồn hòa nhã mặc dù trong lòng cô rất ghét bà ta đầu điện thoại bên kia hơi khựng lại lâu sau mới lên tiếng lương tiểu thư Tôi cảm thấy chúng ta không phải rất quen. Đã trải qua sự việc lần trước, Thẩm Ý Linh thật sự không muốn có bất kỳ dây dưa nào với bọn họ. Bà trở lại lần này, một là vì con gái, hai là muốn xem ông bà một chút. Về phần con trai, bà tin tưởng người nhà họ đằng sẽ chăm sóc nó thật tốt, sẽ không để cho nó chịu một chút khổ cực nào. Hoàn toàn không cần bà phải lo lắng. Lương chân chân có một tích động muốn mắng người. Người phụ nữ này có trái tim bằng sắt sao? Tại sao bà ta có thể dịu dàng thương yêu con gái nhưng lại đối xử tàn nhẫn với con trai mình như vậy? Chẳng lẽ A Tư không phải con ruột bà? Bằng không, trên đời này sao có người mẹ nhẫn tâm như vậy? Mới nghe thấy lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Thẩm nữ sĩ, mặc dù nói tôi chỉ là thế hệ sau, không nên đi phán xét cái gì. Nhưng nếu năm đó bà đi, hơn nữa vừa đi chính là 30 năm, hôm nay đột nhiên trở lại. Tôi nghĩ không thể không có nguyên do. Huống chi, bà cũng không hy vọng chuyện này đến tai đằng lão phu nhân, đúng không? Tính tình bà cụ, chắc bà vô cùng rõ ràng. Hôm nay tôi gọi điện thoại cho bà, chỉ muốn hàn huyên với bà một chút. Ngay cả chút can đảm này mà thẩm nữ sĩ cũng không có sao? Giọng lương chân chân không hề kiêu ngạo tự ti. Cô nghĩ không ra, người mẹ như vậy sao có thể dưỡng dục da tuyết nghiên, một cô gái nhiệt tình hoạt bát như thế. Tính tình hoàn toàn không giống. Được, hẹn ở đâu? Thẩm ý Linh suy tính một phút rồi trả lời. Bà đã nhận thức được sự lợi hại của đằng lão phu nhân từ 30 năm trước, cho nên bà hơi sợ đối mặt với bà cũ. Nhưng có một số việc cũng nên chấm dứt. Phòng trà bên cạnh công viên Hương Sơn đi. Cúp điện thoại xong, đường chân chân vẫn còn hơi giận dữ. Trên đời này đúng là đủ kiểu người mẹ. Cô may mắn gặp được mẹ Diệp là người tốt như vậy nhưng A Tư lại xui xẻo, có người mẹ ruột, lòng dạ rắn rết. Ngấm lại chẳng đáng cho anh, trong lòng vô cùng thương anh. Được rồi, đừng nóng giận, lúc nào cậu cũng phải nhớ, cậu chính là người phụ nữ có thai, tâm tình dao động không nên quá lớn. Cát xuyến ở bên cạnh, an ủi. Tớ cũng muốn nói với mình không nên tức giận, nhưng người phụ nữ kia thật quá đáng, nào có người mẹ nào như bà ta. Lương chân chân tức giận, oán thán. Về cơ bản, Cát Xuyến cũng nghe cô nói một chút chuyện xưa. Trời đất to lớn, hạng người dìm không có. Sau đó nói chuyện bình thường với bà ấy, đừng để bản thân giận dỗi Ừ, tớ biết rồi. Lương chân chân đáp một tiếng, hai người đi từ từ đến phòng trà. 20 phút sau, thẩm ý Linh xách túi đến, Cát Xuyến đã sớm ngồi vào vị trí. Hôm nay Lương Tiểu Thư tìm tôi, là ý của nó sao? thẩm ý linh đi thẳng vào vấn đề không chút mơ hồ không phải là ý của riêng tôi lưng chân chân khẽ ngẩn người một chút rồi khôi phục tự nhiên thẩm ý linh nhìn chằm chằm suốt hai giây trong ánh mắt có ý dò xét xem ra cô gái này chỉ hơn tiểu nghiên cùng lắm là hai ba tuổi ngoại hình mềm mại ngọt ngào đứng cạnh nó rất có tính xung đột thị giác nhìn ra được tính cách của cô ta không hề nhu nhược chút nào Con người của tôi không thích quanh co lòng vòng Có lời gì cứ việc nói thẳng thôi Thái độ của thẩm ý Linh rất lạnh nhạt Tôi rất muốn biết Bà đối xử với con trai bị bà vứt bỏ 30 năm như thế nào Lương Trần Trần nói từng câu từng chữ Không bỏ qua bất kỳ nét mặt nào của bà ta Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa Nó đã trở thành chuyện quá khứ trong sinh mệnh của tôi Không có chút xíu quan hệ nào với tôi bây giờ Chắc chắn Lương Tiểu Thư cũng hiểu đạo lý này con người không thể sống cả đời trong quá khứ thẩm ý linh tao nhã uống một ngụm trà chẳng lẽ trong quá khứ thẩm nữ sĩ có gì khó có thể mở miệng sao nóng lòng làm rõ ràng như vậy ngay cả con trai ruột cũng có thể làm như không thấy bà cảm thấy đây là dáng vẻ cần có của một người làm mẹ sao lương chân chân nhìn bà ta chằm chằm muốn xem có chút không tầm thường nào không đáng tiếc cô đã đánh giá thấp thẩm ý linh gừng dù sao vẫn cay xè tôi nên làm thế nào, còn chưa tới phiên lương tiểu thư tới dạy dỗ. Giọng thẩm ý linh rất không tốt, trên lý thuyết mà nói, lương chân chân coi như con dâu của bà, nào có đạo lý con dâu dạy dỗ mẹ chồng. Nhưng bà đã quên, ngay cả con trai còn không cần, ở đâu ra con dâu. Dĩ nhiên tôi không dám dạy bà, nhưng sự xuất hiện của bà mang đến đau khổ cho Hà Tư. 30 năm trước, bà dứt khoát bỏ lại anh ấy mà rời đi, 30 năm sau, lại đột nhiên trở về, Biết rõ anh ấy là con trai bà, bà lại cố ý giả bộ nhưng không quen biết. Bà cảm thấy như vậy rất vui sao? Cho dù đời trước có nhiều ân oán, bà cũng không nên liên lụy đến đứa bé. Bà còn thiếu anh ấy một lời giải thích. Lương chân chân cũng không phải hạng người dễ ăn. Cô chỉ muốn bảo vệ người cô yêu không bị tổn thương. giọng điệu khó tránh khỏi lạnh lùng vài phần. Thẩm ý Linh ngước mắt lên nhìn cô một lần nữa, giọng nói hơi hòa hoãn. Tất cả ân oán đều là do tôi và cha của nó. Chỉ có thể trách dáng dấp của nó và người kia quá giống. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi không tự chủ được mà nhớ lại những khổ sở kia. Huống chi, ai dám bạc đãi độc đinh nhà họ đằng. Tất nhiên sẽ hạnh phúc vui vẻ mà lớn lên để cho nó quên tôi đi. Coi như tôi chết rồi. Từ sau ngày rời khỏi nhà họ đằng, tôi đã thề sẽ vạch ra giới hạn rõ ràng với nơi đó. Hạnh phúc vui vẻ mà lớn lên. Kể từ sau khi bà đi, Cha A Tư ăn chơi đàng điếm bên ngoài cả ngày hoàn toàn không trông nom con trai đừng nói tới là quan tâm anh ấy ném thẳng anh ấy cho những thầy giáo nghiêm nghị cứng nhắc. Ông ta còn mang những người phụ nữ kia về nhà thường quấy nhiễu A Tư mới vài tuổi khiến từ đáy lòng anh sinh ra chán ghét phụ nữ hơn nữa bà rời đi anh ấy càng sinh ra kháng cự phụ nữ ở trong lòng chuyện này vẫn còn kéo dài cho đến khi anh ấy 30 tuổi khi đó chỉ cần là nơi anh ấy xuất hiện chu vi mấy dạng xung quanh đều không được nhìn thấy phụ nữ vì vấn đề này anh ấy đã từng bị người ta hoài nghi giới tính có sai lệch ngay cả bà nội cũng vô cùng lo lắng cảm xúc của lương chân trân, trân hơi kích động cái gì tại sao lại xảy ra chuyện như vậy hình như thẩm mỹ linh hơi không dám tin bà ta vẫn cho rằng cuộc sống của con rất khá nhưng không ngờ lương chân trân, trân bình tĩnh uống một hớp trà nhuận ít hầu chuyện này có thể nói nổi tiếng ở thành phố c nhưng bà là người làm mẹ lại không biết chút xíu gì và cảm giác mình xứng đáng với chữ mẹ sao sau khi rời khỏi nhà họ đằng tôi đã rời khỏi thành phố C bởi vì nơi này thế lực nhà họ đằng trải rộng tôi không muốn có chút liên quan nào với bọn họ đương nhiên sẽ không đi chú ý chuyện của nó sau đó tôi biết ông xã bây giờ cũng chính là cha của Tiểu Nghiên ông ấy không ngại tôi đã từng kết hôn còn nói muốn kết hôn với tôi khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn người của đàng diệu bác tìm tới còn muốn dẫn tôi về. Đương nhiên tôi không chịu. Cha tiểu nghiên đã dẫn tôi chạy trốn ra nước ngoài. Nhưng thế lực nhà họ đằng quá lớn, nhiều lần thiếu chút nữa bị bọn họ tóm được. Cứ như vậy, chạy qua mấy quốc gia, lúc đến Thụy Sĩ, trong người đã không còn đồng nào. Lúc ấy chúng tôi nghĩ, nếu đằng diệu bác tìm tới, chúng tôi sẽ tự sát vì tình. may mắn thay, ông ta bỏ tìm kiếm. Vì vậy, chúng tôi mới được tự do, cũng đã có cuộc sống mới đồng thời còn đạt được tình yêu và hôn nhân hạnh phúc lúc nhớ lại chuyện cũ mặt mày thẩm mỹ linh hơi nhếch lên năm đó vì sao bà lại muốn rời khỏi nhà họ đằng lương trên chân không hiểu hỏi ngược lại bởi vì tâm chết rồi lúc ban đầu khi biết đằng rượu mắc cảm thấy ông ta là một quý công tử lãng mạn giống như lúc ban đầu kim yến tây theo đuổi lãnh thanh thu trong kim phấn thế gia vậy làm bất cứ điều gì khiến người ta hạnh phúc lâng lâng Sau đó chúng tôi kết hôn, mới hiểu ông ấy không chỉ lãng mạn với mình tôi, ông ấy nuôi phụ nữ bên ngoài, đếm không hết, mà tôi chỉ là đối tượng ông ấy thấy thích hợp kết hôn mà thôi, gánh vác nhiệm vụ nối rõ tông đường. Lại nói không phải ông ấy đối xử không tốt với tôi, ăn, mặc, chơi, dùng tuyệt đối thỏa mãn tôi. Thẻ vàng tùy tôi quét, nhưng tôi lại không cần những thứ này, tôi là phụ nữ trẻ tuổi. Tôi cần chính là ông xã thương yêu mà không phải thỏa mãn về vấn đề vật chất. Vốn tôi cho rằng con đứa bé sẽ khiến cho ông ấy thay đổi. Nhưng bản tính của ông ấy là như vậy. Sau khi sinh a tư, chúng tôi thường xuyên gây gổ. Chiến tranh lạnh lần sau lâu hơn lần trước. Có đôi khi thậm chí suốt một tháng ông ấy cũng không trở lại nhìn mẹ con tôi. Cứ giảng co như vậy 3 năm. Tôi không chịu nổi. Còn tiếp tục ở chung lâu như vậy. Tôi sợ mình sẽ mắc bệnh thần kinh. Nét mặt thầm ý Linh có chút khổ sở rất nhỏ, dừng một chút nói tiếp. Tôi suy tính thật lâu, mặc dù không bỏ được con trai, nhưng nghĩ tới cuộc sống không hạnh phúc sau này, tôi chỉ có thể hạ quyết tâm. Xin lỗi, nhắc lại chuyện đau lòng của bà, nhưng A Tư vô tội, ân oán giữa người lớn không cần một đứa bé tới gánh chịu. Anh ấy mới nhỏ như vậy, lại phải chịu khổ sở các người chút lên trên người anh ấy, bà không cảm thấy quá mức tàn nhẫn với anh ấy sao? lương chân chân rất lý trí suy nghĩ vấn đề trong lòng vô cùng cảm thán may mà a tư không di truyền tính lăng nhăng của cha so với thẩm ý linh cô may mắn hơn rất nhiều thẩm ý linh nói nhiều như vậy có lẽ hơi khát nước sau khi uống trà xong lại thêm một ly giọng rất khẳng định tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình chỉ trách nó không nên sinh ra trong gia đình như vậy gặp phải người cha như thế Hương Trân chân, chân vốn đang có chút cảm tình với bà ta, cảm thấy năm đó người ta cũng không dễ dàng, cũng không phải cố ý muốn vứt bỏ con trai. Nhưng vừa nghe bà ta nói một câu như vậy, lửa giận trong lòng lại bốc lên. Đứa nhỏ không thể tự lựa chọn xuất thân, giống như có người từ nhỏ đang nghèo rất mồng tơi, mà có người sinh ra đã được nhận ngàn vạn yêu thương, thân phận được trao không cách nào thay đổi. Tôi vẫn cảm thấy nhà họ Đằng sẽ chăm sóc tốt đứa nhỏ này, sẽ không để cho nó chịu chút ớt ức hay khổ sở nào, nhưng đã đánh giá thấp khả năng của cha nó. Thật đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đằng lão phu nhân đâu? Lúc ấy bà ta đang làm gì? Giọng thẩm ý linh, hơi chảo phúng. Tôi nghĩ bà nên rõ ràng hơn tôi. Sau khi hai người kết hôn được một năm, đằng lão tiên sinh đã qua đời. Ông nội và bà nội là vợ chồng tình thâm, không chịu đựng được đau buồn, vẫn ở nông thôn, không màng thế sự. Bởi vì bà nội nghĩ tình cảm vợ chồng hai người rất tốt, nhưng sau đó mới biết không phải như vậy. Tình cảm rất tốt. <cười> Thẩm y Linh hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Lại nói tôi rất hâm mộ tình cảm vợ chồng sâu nặng của cha mẹ chồng. Hai người lại ân ái sinh ra một đại thiếu gia lăng nhăng phóng đãng không kiểm chế, cả ngày lưu luyến bụi hoa, tính cách tồi tệ. Cô nói có phải tôi rất xui xẻo không? May mà tính tình con tôi không giống đằng rượu bắc. Không có hứng thú với phụ nữ thì như thế nào Ít nhất bây giờ nó rất tốt Thích phụ nữ Tất cả bình thường Hai người còn kết hôn Cuộc sống rất hạnh phúc Không phải sao Trong giọng nói của bà ta không hề ngọt ngào Còn có chút diễu cợt mơ hồ Và ao ước mong đợi Đúng Bà ta hâm mộ đằng lão phu nhân và cô gái trước mắt Một người là mẹ chồng bà Một người là vợ của con trai bà Hai người có thể lấy được một người chồng chung tình và yêu chiều Duy chỉ có người kia của mình là ngoại lệ. Là chuyện châm chọc cỡ nào cơ chứ? Cùng gả cho người của nhà họ đằng lại gặp số mạng không giống nhau như vậy. Hơi thở mắc trong cổ họng của Lương Trân Trân thiếu chút nữa không lên được. Đây là lời một người làm mẹ có thể nói sao? Nếu phê phán bố chồng không đáng một đồng tại sao trước kia lại còn kết hôn với ông ấy? Để cho cô khó chịu chính là giọng của bà ta khiến cho người ta rất phản cảm Giống như khắp thiên hạ chỉ có bà ta là bất hạnh nhất. Chuyện xui xẻo đều bị bà ta gặp phải. Chuyện tốt cũng bị cô và bà nội chiếm mất. Bà ta hoàn toàn không quan tâm tới việc con trai của mình sống 30 năm nay như thế nào. Chỉ để ý đến bản thân. Ích kỷ khiến cho cô tặc lưỡi. Đồng thời cảm thấy trái tim băng giá. mẹ ruột của A Tư lại là người như vậy. Thẩm nữ sĩ xem ra bà vẫn tích oán rất nặng với nhà họ đằng. Cũng rất thờ ơ với người con trai Mà bà mang thai 10 tháng sinh ra So sánh mà nói Bà chú trọng tới cảnh ngộ của chính bà Tôi nói đúng không Cô hít một hơi thật sâu Chậm rãi nói ra Khóe môi thẩm ý linh nhếch lên nụ cười lạnh Ban đầu có ai quan tâm tôi Mang thai 10 tháng Chính là lúc đằng rượu bắc ra ngoài trộm Không biết bao nhiêu thịt Ông ta có nghĩ tới Vợ mình vẫn đứa bé ở nhà chờ ông ta sao Cho tới bây giờ cũng không có Là ông ta ngày xưa bạc tình Khiến cho tôi bây giờ phụ nghĩa Tôi chỉ muốn quên sạch tất cả bất cứ chuyện gì Của nhà họ đằng Nếu trên có đề này có thuốc hối hận Với tôi tình nguyện chưa bao giờ biết đằng rượu bắc Lương chân chân bị giọng nói lạnh lùng Ánh mắt ác độc hù dọa Cầm ly trà nhấp một ngụm Thì ra thẩm mỹ linh phát tiết toàn bộ Ý hận với đằng rượu bắc lên người nhà họ đằng Ngay cả chính con ruột của bà ta Cũng không ngoại lệ Làm ra quyết định triệt để trước kia thù hận của bà ta sâu như vậy sao xem ra hôm nay nhất định không thể thỏa hiệp rồi chân tướng như vậy rốt cuộc cô có cần nói cho Hà Tư không thái độ của thẩm nữ sĩ đã rõ ràng như thế tôi hiểu về sau nếu gặp lại tôi sẽ coi bà như người xa lạ hôm nay là tôi mạo muội lương chân chân thề mình không bao giờ muốn gặp lại bà ta nữa đằng rượu bắc ông ta chết thế nào Hồi lâu, Thẩm Ý Linh đột nhiên thốt ra một câu, đề tài xoay chuyển rất nhanh. Nghe nói là tai nạn máy bay, ước chừng mười mấy hai chục năm rồi. Đường chân chân cũng không biết thời gian cụ thể, chỉ nghe A Tư đề cập tới một câu. Tai nạn máy bay, tai nạn máy bay. Thẩm Ý Linh lẩm bẩm, giống như mê man. Người đàn ông bà hận lâu như vậy đã sớm vắng mặt trên trần thế rồi, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trải. Đáng giá không? Đáng giá không? Bà lặp đi lặp lại tự hỏi chính mình. Lương Chân Trân, Trân nhìn dáng vẻ của bà ta giống như bị đà kích rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng bách vị thạp trần nó không rõ ràng là cảm giác gì. Hận sao? Đồng tình sao? Cô đã không còn phân biệt rõ. Một lát sau Thẩm Ý Linh điều chỉnh chút cảm xúc luống cuống vừa rồi. Xin lỗi, vừa rồi thất lễ tôi chỉ hơi bàng hoàng thôi. Ý đồ cô hẹn tôi ra đây hôm nay, tôi đã đại khái đoán được. Cho dù cô cảm thấy tôi lạnh lùng vô tình cũng được, không tính người cũng được, tôi không muốn kéo lên bất cứ quan hệ nào với quá khứ, chỉ muốn yên ổn sống với con gái, vượt qua nửa đời sau. Chân mày lương chân chân hơi nhúc nhích, nhưng không khiếp sợ như trước. Cô thật sự không biết bà ta lấy tâm tình gì để hỏi những lời này. Hiển nhiên, vấn đề này cô đã không thể nào tìm tòi tới cùng rồi. Xin lỗi cho tôi mạo muội Nếu thẩm nữ sĩ đã không trở lại lần này Cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện vô vị như vậy Lương Trân Trân cười nói Ý tứ của cô cũng đã rất rõ ràng Là bà để cho Hà Tư hy vọng Khiến cho anh ấy sinh ra ảo giác Cho rằng anh trở về Ít nhiều cũng có điểm liên quan đến anh ấy Vậy mà hôm nay Chính bà lại muốn nói cho anh ấy biết Rằng anh ấy vẫn tự mình đa tình Bà trở về chỉ vì chính bà Không liên quan đến bất kỳ ai đi nói lại, đây là trách nhiệm của bà sao thẩm hi linh lại không hiểu ý của cô cười đến hơi lạnh nơi này là quê cũ của tôi chẳng lẽ ngay cả quyền tự do so về nhà của tôi cũng không có xem ra chúng ta không cần nói nhiều thêm nửa câu, xin mời thẩm nữ sĩ tôi không muốn gặp lại bà thật sự không biết tính tình nhiệt tình hoạt bát của con gái bà giống ai thật sự khác bà một trời một vực lương chân chân lạnh lùng nói không chút khách khí Cô hộ Dù thẩm ý linh giỏi kiềm chế hơn nữa Cũng nhanh chóng không kiểm chế nổi rồi Tiểu nghiên vẫn là thiên sứ Vui vẻ trong lòng bà Là bà có lòng che chở con gái Về những thứ khác Bà hoàn toàn không thèm nghĩ đến Con gái của bà ai cũng không giành được Đường Trần Trần nghiêng đầu sang một bên Tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ Cắt ra nói đúng Thiên hạ rộng lớn Hạng người gì mà không có Giận dỗi với bà ta tổn thương chính là thân thể mình không xứng thẩm ý linh trợn mắt nhìn cô răng sắc miệng nhọn trở về phải giáo dục tiểu nghiên cách xa cô ta ra một chút miễn bị cô ta dậy hư tâm huyết của mình sẽ bị hủy toàn bộ chờ sau khi bà ta đi cát xuyến ôm bụng bầu chạy tới nhỏ giọng chết miệng coi như hôm nay tớ đã thấy được người đáng thương phải có chỗ đáng hận nó chính là bà ta may mà a tư nhà tớ trưởng thành vừa đẹp trai vừa đáng yêu, không di truyền chút tính xấu nào của cha mẹ. lương chân chân cắn môi cảm khái, sặc ngụm nước ngậm trong miệng cát xuyến thiếu chút nữa không phun ra. đáng yêu, từ này dùng cho người đàn ông nhà cậu sau, nói tới con trai tương lai của cậu còn không sai lắm. hừ, lương chân chân hừ lỗ mũi, trong lòng cô a tư thật đáng yêu. nếu không phải chính mắt thấy được chính tai nghe được tớ thật sự vô cùng khó tin người phụ nữ này là mẹ ruột của người đàn ông nhà cậu và cô nhóc tuyết nhiên kia gen đột biến thật nghiêm trọng cát xuyến cảm thán lần nữa lúc này đến lượt đương chân chân phun ra tớ cũng nghĩ vậy khi đang nói chuyện điện thoại của đàng cận tư gọi đến bà xã còn tản bộ ở công viên với cát xuyến sao bên ngoài gió lớn quá rồi lỡ bị cảm thì làm thế nào dự báo thời tiết nói buổi tối sẽ có tuyết rơi em về nhà sớm hơn có được không? Cát xuyến ở bên cạnh dùng khẩu hình nói, Trân Phi, chồng của cậu quả nhiên rất đáng yêu. Lương Trân Trân giả bộ muốn đánh cô ấy. Ông xã anh thật tốt, hôm nay em mặc đồ nhung rất dày sẽ không làm lạnh bé cưng. Yên tâm đi, trước năm giờ nhất định sẽ về nhà. Ừ, buổi tối em muốn ăn gì? Ừ, đột nhiên em muốn ăn cay. Lương Trân Trân trầm ngâm trong chốc lát. Đằng cận tư vui mừng trong lòng Người khác đều nói Chua trai cay gái Chẳng lẽ trong bụng nay con là một cặp bé gái Trong chốc lát Lương chân chân nói thêm Em còn muốn ăn ô mai ngày hôm trước Mùi vị ngon lắm Đằng cận tư buồn bực Chẳng lẽ trong bụng bà xã anh Là một thai long phượng Được đều mua cho em Cúp điện thoại xong Trên mặt Lương chân chân còn tràn đầy Ngọt ngào hạnh phúc Cát Xuyến nâng quay hàm, cười hề hề như trộm. Nhìn xem, trên mặt sắp cười thành đoá hoa luôn rồi. Người tám lạc, người nửa cân, cũng vậy thôi mà. Lương Trân Trân phản bác không khách khí. Hà hà, trở về chuyện chính, cậu muốn nói chuyện vừa rồi cho người đàn ông nhà cậu biết sao. Cát Xuyến nhíu mày hỏi. Lương Trân Trân lắc đầu một cái, chống cằm phiền não. Mình cảm thấy mặc kệ A Tư có biết chân tướng hay không thì đều tổn thương cái anh ấy mình rất mâu thuẫn Cát Xuyến rất đồng ý với lời nói của cô đổi lại là cô chỉ sợ cũng không tiếp nhận nổi sự thực này thật đúng là phiền phức vậy hôn lễ của hai người thì sao có mời bà ấy không dĩ nhiên là không bà ấy đã nói rõ ràng như vậy mình cần gì mời cho mất mặt giọng nói của Lương Trân Trân khẳng định vậy trong suy nghĩ của chồng bạn có nuôi hy vọng gì về chuyện đó hay không Cát Xuyến uyển chuyển biểu đạt ý của mình Trước hết mình phải suy nghĩ thật kỹ đã Lương chân chân thở dài Đứng dậy tính tiền Chuẩn bị rời đi Cát Xuyến cũng đi theo cô Hai người đều mang suy nghĩ riêng Không nói chuyện với nhau nữa Mắt thấy càng ngày càng đến gần ngày kết hôn Trong đầu Lương chân chân giống như Bị ngàn vạn con kiến đang bò qua Rốt cuộc có nên nói cho Hà Tư hay không Nhìn dáng vẻ bận rộn mệt mỏi của anh mỗi ngày trừ đau lòng vẫn là đau lòng. Những lời định nói đều mắc kẹt ngay cổ họng. Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, sao cô có thể tàn nhẫn, nói chân tướng cho anh biết đây? Ông xã, mệt không? Hôm nay em phục vụ anh tắm. Lương chân chân cười ha hà, nhào qua ôm cổ của anh. Đằng cận tư bị dọa bởi động tác nguy hiểm của cô, vội vàng ôm cô vào trong ngực. Sao hôm nay đột nhiên lại nổi hứng như vậy? Người ta thấy anh mệt mỏi chứ sao? không thích hả? lương chân chân cố ý chu cái miệng nhỏ nhắn chỉ cần là việc mà bà xã làm anh đều thích. đằng cận tư nói lời ngon tiếng ngọt vậy em vào xả nước tắm dùm anh trước. lương chân chân hôn một cái lên mặt anh sau đó đi vào phòng tắm. thừa dịp này đằng cận tư gọi điện thoại cho nhị đệ nông dịch tiêu hỏi cậu ta đã chuẩn bị chưa chiều nay cần dùng đại ca tôi làm việc anh cứ yên tâm lại nói nhà tôi chính là làm cái này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu dòng điều của nông dịch tiêu rất tự tin ừ, vậy ngày mai gặp dĩ nhiên đằng cận tư rất yên tâm với hiệu suất làm việc của nhị đệ nhưng anh có thói quen nắm toàn cục trong tay trong lòng hiểu rõ như vậy mới có thể tránh khỏi sơ suất cúp điện thoại xong anh chợt nghĩ đến một người lần này danh sách khách mời là do anh và nay con cùng thảo luận Sau đó giao cho bà nội xem qua. Bọn họ cũng tâm ý tương thông, không có nhắc tới người kia. Nhưng trong lòng anh vẫn có một chỗ trống. Mặc dù thái độ lần trước của bà đã rất rõ ràng, nhưng mình tựa như trúng độc, muốn tìm hiểu chân tướng. Đoán xem tôi là ai? Chợt bên tai văng lên một âm thanh dịu dàng, mắt cũng bị che lại, khóe môi của anh nhếch lên. Như vậy mà còn cần phải đoán sao? Nhất định là nai con vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch của nhà anh. Anh cưng chiều cười nói. Lương chân chân buông mắt của anh ra, vòng hông của anh chuyển tới trước mặt anh. Em ngốc nghếch chỗ nào, rõ ràng em là một người mẹ xinh đẹp đáng yêu khéo léo, hiểu lòng người, thông minh, cơ chí. Cô vừa nói, vừa nháy lông mi thật dài, biểu hiện sự xinh đẹp, quyến rũ. Khụ, nai con nhà anh càng ngày càng tự tin rồi. Đang cận tư ho một tiếng, lần đầu tiên anh nghe nai con tự khen mình như vậy. So với trước kia, cô quả thật trưởng thành hơn không ít. Trời ơi, đi vào tắm đi, bảng không nước sẽ lạnh mất. Sắc mặt của lương chân chân khẽ biến đen, cô đánh mất thể diện vì muốn ông xã vui lên. Bảng không, cô sẽ không nói mấy lời tự sướng đó đâu. Mấy vừa rồi cô giống như cát ra vậy, gió lạnh thổi, cô không nhịn được dùng mình một cái. Lương Trên chân nằm mơ cũng không nghĩ đến bạn đồng hành trong miệng a tư lại là Zaini. Cô nghĩ rằng là bà nội hoặc là Nam Hoa Cẩn hay là một người bạn mà anh tin tưởng nhưng ngàn lần không ngờ lại là Zaini. Zaini, thật sự là bạn. Lương Trên chân vui vẻ nhào qua tâm trạng kích động, không cần nói cũng biết. Bà cô của tôi ơi, bạn đi từ từ dùm mình, đang là bà bầu, vẫn tùy tiện như vậy. Tiết Zaini tức giận nói trong mắt khó nén sự cưng chiều. "Jenny, mình nhớ bạn muốn chết. Lương chân chân ôm cô thật chặt, nhìn thấy bạn tốt cô rất vui vẻ, đồng thời cũng cảm động vì sự sắp xếp của ông xã. Mình cũng vậy. Sòng điều của tiết Jenny ấm áp, mấy ngày trước, lúc đằng cận tư gọi điện thoại cho cô, cô còn buồn bực kia mà. Ngay xong lời của anh mới hiểu được là vì chân chân, không khỏi bị anh làm cho cảm động. Mà kệ trước kia, anh ta đã gây ra chuyện gì, ít nhất bây giờ không thể nghi ngờ lòng của anh ta đối với chân chân bay sang luân đôn khoảng mười một tiếng đồng hồ hai người đã nửa năm không gặp từ lúc lên máy bay vẫn líu ríu không ngừng thật giống như muốn nói bù hết nửa năm qua sau một hồi trò chuyện hai người dựa vào nhau thiếp đi cách luân đôn còn rất xa nhưng tim của các cô đang ở rất gần nhau Khi Lương Trần Trần biết hôn lễ của cô và A Tư được tổ chức ở trong lâu đài cổ từ thế kỷ 17 ở London thì cả người rơi vào trạng thái khiếp sợ. Không trách được Nam Hoa Cần thiết kế cho cô một chiếc đầm cưới hoa lệ đến mức khiến cô sợ hãi mặc vào giống như là một nàng công chúa. Những chiếc nơ bướm trang sức lịch sự tao nhã mà không mất đi vẻ đáng yêu lãng mạn. Kéo dài từ vòng eo xuống rất rõ ràng đều được may bằng tay. Hoa văn khác nhau vẽ nên một bức tranh mộng ảo. Trong lòng cô mênh mông không dứt, từ nhỏ cô đã là cô bé lọ lem, rốt cuộc cũng được làm công chúa một lần rồi. Cho nên, đằng cận tư chọn địa điểm cử hành hôn lễ ở trong lâu đài cổ, chính là muốn cho bà xã một thanh thế to lớn, một hôn lễ lãng mạn xa hoa. Anh muốn mỗi người đều chứng kiến anh và nai con hạnh phúc. Hơn một ngàn khách mời từ các nơi trên thế giới đồng ý lời mời ngồi trên máy bay đến ở khách sạn 5 sao ở London, chuẩn bị tham gia tiệc cưới thế kỷ của bọn họ Hôn lễ ngày đó hiện trường càng thêm náo nhiệt ước chừng có hơn 100 bảo vệ đi lại tuần tra ở bên ngoài từ chối tất cả phần tử khả nghi đến gần từ chối khéo bất kỳ phóng viên truyền thông nào Hạnh phúc của anh có thể biểu diễn cho tất cả mọi người trên thế giới biết nhưng không cho phép những đám người dâu xia kia chụp hình làm phiền Buổi hôn lễ này phải an toàn cho nên anh rất bận Các chi tiết bố trí nhỏ nhặt trong hiện trường đều do anh tự mình dặn dò và kiểm tra. Chỉ vì cho người con gái anh yêu một đám cưới hoàn mỹ, có một, không hai. Trong lâu đài lấy màu vàng kim và màu trắng làm chủ đạo, biểu hiện sự cao quý và thanh nhã. Đứng ở bên trong, giống như lạc mình vào trong cung đình ở thế kỷ 17, có nồng đậm phong cách cung đình cổ xưa. Trong vườn là một biển hoa, màu tím của hoa tulip líp, hoa hồ điệp lan, Còn có hoa bách hợp trắng thuần khiết, tượng trưng cho sự bách niên hảo hợp, trải thành hình trái tim, các tên hai người. Xa hoa lãng mạn, tuyệt đối mỹ lệ. Dưới biển hoa màu tím, màu trắng và màu hồng là đài trình diễn. Trên đài có tám chiếc đàn đang trình diễn một nhạc khúc mỹ diệu. Các khách mời vào bàn cũng khó giấu được sự kinh ngạc, trong lòng thổn thức không dứt. Lâu đài cổ xưa như vậy, chỉ sợ là bình thường đã khó có thể đi vào chứ đừng nói chi là cử hành hôn lễ ở bên trong thật là làm cho người ta hâm mộ cô dâu ở trong phòng trang điểm lương chân chân đang chuẩn bị để ni giúp mình mặc chiếc đầm cưới xa xỉ kia vào thật may là vòng eo đã làm rộng hơn một chút nếu không thật đúng là mà không vừa mới thời gian vài ngày dường như bụng cô đất lớn hơn lúc vừa mới chuẩn bị cởi quần áo đột nhiên bên ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân nặng nề vừa nghe là của đàn ông lương chân chân cuống quít sửa sang quần áo thò đầu ra muốn nhìn xem là ai tới đằng tiên sinh đằng phu nhân đang thay áo cưới anh đợi một chút một cô phụ dâu tốt bụng nói mấy cô đi ra ngoài hết đi tôi vào đằng cận thư liều mạng đi vào trong phòng mấy cô gái đều biết điều đi ra ngoài trong lòng đều nghĩ mặc dù còn ba giờ nữa mới cử hành hôn lễ nhưng chú rể cũng không cần đi vào bên ngoài nhiều khách mời như vậy anh không cần tiếp đãi sao nhưng họ không hiểu một điều chú rể này luôn luôn xuất đài không giống người thường chân chân mình đi ra ngoài trước đây tiết giai ni cười danh mãnh này giai ni bạn đừng đi mà lương chân chân còn muốn giữ bạn tốt lại nhưng bộ dáng của cô ấy như không muốn làm kỳ đà cản mũi khiến cho cô rất là bất đắc dĩ không lâu sau Bên trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Bên trong phòng yên tĩnh, ngay cả không khí cũng dâng lên một tầng mập mờ. Anh vào làm gì, người ta còn chưa mặc áo cưới xong. Luân chân chân nũng điệu bĩu môi, không hiểu sao anh chợt tiến vào. Trong tròng mắt đen của đằng cận tư sáng lóng lánh như ánh sao, dịu dàng bao quanh cô. Anh rất thích nghe người khác gọi hai con là đằng phu nhân, không khỏi vui vẻ. Anh tới giúp em mặc. Anh đi đến phía sau của cô Ngay cả khóe mắt cũng lộ ra sự ấm áp Áo cưới này rất phức tạp Anh đừng làm hỏng Giọng nói của Lương chân chân gấp gáp Cô rất thích cái đầm cưới này Cho dù chỉ mặc được một ngày Nhưng cô sẽ cất nó vào trong tủ quần áo của mình Mãi mãi chân quý Chỉ cần nhìn thấy nó Sẽ nhớ tới sự hạnh phúc tốt đẹp Của ngày hôm nay Ngoan Em phải tin tưởng thiết kế của Tam Đệ Em không cần lo lắng về chất lượng Một bên anh vừa nói, vừa giúp cô cởi quần áo, rất nhanh vải vóc đơn giản liền rơi trên mặt đất. Cô vội vàng che người lại, cắn môi nửa giận, nửa liếc anh. Đừng đắn một chút. Bảo bối, không cởi quần áo thì sao mà mặc áo cưới được? Đằng cận tư bị nét mặt trừng mắt của cô, làm cho tức cười. Lương chân chân xếp miệng, không nói chuyện nữa. Đợi tới lúc cô lấy lại tinh thần, trên người chỉ còn lại một cái quần lót màu trắng viền tơ. Cô vội vàng thúc giục anh. Nhanh lên một chút. Đằng cận tư chậm rãi kéo đầm lên trên. Kéo xong, tỉ mỉ gài từng nút, đưa tay vòng qua trước mặt cô, thay cô sửa sang lại nếp uốn ở trước ngực. Đầu ngón tay ấm áp thỉnh thoảng lướt qua xương quai xanh, mềm mại của cô. Dường như cố ý, lại tựa như vô ý. Và xã em thật là đẹp. Chợt đằng cận tư ôm chặt cô từ phía sau. Ngay sau đó nụ hôn nóng rực rơi vào trên gáy cô. Cô kinh hãi đẩy anh ra. Không được, đợi lát nữa còn phải búi tóc lên để người ta nhìn thấy sao em còn có thể ra ngoài. Đằng cận tư dừng lại thật, chỉ em ái hôn mấy cái lên gáy và vành tai cô. Chỉ có thể lưu luyến buông cô ra. Anh vốn muốn chỉ vào xem bà xã và con một chút. Kết quả đã xảy ra chuyện khó mà ngăn cản. Chứng thối, đợi lát họ vào sẽ cười nhạo em. Đều do anh làm hại. Đường chân chân thở gấp, tức giận nói. Trong lòng nửa ngọt ngào, nửa xấu hổ. Bà xã, hôm nay con có ngoan không? Đằng cận thư rất nhanh nói sang chuyện khác. Ngoan hơn anh, đi ra nhanh lên. Đường chân chân tả nghĩa nhìn anh. Đằng cận thư cười ha hả, đi ra ngoài. Sau khi mặc đầm cưới, liền có thợ trang điểm chuyên nghiệp vội tới trang điểm cho cô. Bởi vì cô đang có thai, nên đều dùng mỹ phẩm hàng đầu thế giới, có hại ít nhất với cơ thể. Đồ trang sức thanh nhã, tạo nên một giai nhân khuynh thành. Mái tóc bị nhà tạo mẫu tóc, uốn thành kiểu tóc phục cổ, lỗ tai, cổ, trên tay, đều đeo kim cương giá trị xa xỉ. Mũ cô dâu cài trên tóc viền tơ đính vô số kim cương trói mắt, duy mỹ mà lãng mạn. Lương tiểu thư, cô đẹp quá. Một phụ dâu không nhịn được khen ngợi, Kiểu nhược minh tháng, nghiên tư xinh đẹp, diễm mỹ tuyệt luân, cô dâu mới thật hạnh phúc. Một cô dâu phụ khác lên tiếng. Nhất thời bên trong phòng trang điểm cười nói vui vẻ, lương chân chân nhìn mình trong gương, có một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đẹp như vậy. Khó trách người khác đều nói ngày làm cô dâu là ngày đẹp nhất trong cuộc đời bởi vì từ trong ra ngoài đều mang cảm giác hạnh phúc truyền khắp toàn thân. Hôm nay chân chân là cô dâu xinh đẹp nhất. Nhìn bạn tốt hạnh phúc, trong lòng Tuyết Giay Ni khó tránh khỏi hơi xúc động. Kết hôn đối với phụ nữ mà nói là chuyện cả đời. Quạ, wow, chân phi, mình sắp không nhận ra bạn rồi, giống như biến thành người khác vậy. Cát chuyến đẩy cửa ra đi vào, liền bắt đầu ầm ầm mỹ ý, ý không ngừng. Đường chân chân mím môi mỉm cười. Bạn đang châm chọc hay là đang khen mình vậy? Đương nhiên là khen bạn rồi đúng lúc này có ba cậu bé chạy vào hai đứa lớn thì lương chân chân biết một là brian một là jeremy còn có một đứa nhỏ nhìn hơi quen thật giống như đã gặp qua ở đâu nhưng cụ thể thì lại không nhớ dì xinh đẹp bé trai đi tới bên lương chân chân muốn cô bế một đứa bé lai like đáng yêu đáng yêu đến mức khiến bất cứ cô gái nào ở đây cũng muốn hung hăng hơn một cái ngoan quá có thể nói cho gì con tên là gì không lương Trân chân khẽ ngồi xổm người xuống nhìn thấy đứa bé này trong lòng cô bỗng dưng mềm mại không lâu nữa con của cô sẽ ra đời có phải cũng đáng yêu như vậy hay không con tên là mạc mạc bé trai non nớt nói khẽ nháy đôi mắt đen như bảo thạch một cái dễ thương chết người mạc mạc trong lòng lương Trân chân mặc niệm cái tên này một lần dường như cô đã gặp qua người bạn nhỏ này ở đâu rồi Ngay cả tên cũng quen như vậy Không khỏi nhíu mày suy nghĩ Trời ạ Thật là đáng yêu Zaini bạn thấy không Cậu bé là con lai đấy Mặc dù mắt đen nhưng ngũ quan thật quá tinh rồi Cát xuyến kinh hô Tiết Zaini lườm cô một cái Dường như muốn nói Chúng ta đều có mắt nhìn ra được Bạn có thể nhỏ giọng một chút hay không Đừng làm cậu bé sợ Cát xuyến chép miệng Tiếp tục nói Mình muốn sinh con gái Để cho cậu bé làm con rể của mình Sặc, nếu như con gái bạn biết bạn vừa thấy một tiểu xoáy ca đã quyết định chuyện cả đời của nó, đoán chừng sẽ hận bạn cả đời đấy. Tiết Sai Ni liếc cô ấy một cái, nửa năm không gặp, tài án nói của Cát gia ngày càng tiến bộ. Ai nói nhất định con gái của mình sẽ cảm ơn mình đã tìm cho nó một tiểu xoáy ca như vậy? Cát xuyến lơ đễnh hừ hừ. "Khụ, hai người các bạn có thể đừng dậy hư tiểu mạc mạc hay không? Lương chân chân không nhịn được khẽ ho. Dì xinh đẹp, dậy hư con cái gì? Mạc Mạc mờ mịt hỏi. Đương nhiên Jeremy sáu tuổi đã hiểu được thật nhiều, tiến lên một bước, sắt lấy tay của em họ. Mạc Mạc, anh dẫn em đi tìm mẹ. Mạc Mạc mới hai tuổi, vẫn thích Jeremy nhất, ngoan ngoãn gật đầu một cái, mặc anh dẫn đi. Hai tiểu xoái ca lai, chật chật chật, vì sao cuối cùng mình vẫn không khống chế được suy nghĩ tới phương diện kia đây? Cát Xuyến ôm lấy đầu rất là khổ não. Bạn điên rồi, lọt sâu vào thế giới hủ nữ, không có thuốc nào cứu được. Lương Trần Trần và Tuyết Giany chăm miệng một lời. Có thể thấy được tình bạn của ba người kiên cố cỡ nào, hiểu nhau rất rõ. Các bạn vừa theo dõi tập 50 của bộ truyện tâm lý xã hội để làm vợ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top truyện 2.